Các bạn đang nghe tại đọcchuyentaudio.net Chuyện gì gã mới đưa anh mắt nhìn rằng ông Thái. Ông vẫn còn nhớ tôi chứ. Ông Thái vẫn không phản ứng gì. Anh mắt lão trở nên vô hồn. Bất giác lão vô thức mỉm cười khuôn mặt đỡ đẫn. Thấy, thấy nó thẳng toàn. Tôi cũng thấy bà nữa. Hà <cười> Mọi người đến thăm tôi đây hả? <cười> Lão cười Hai tay với lấy khoảng khổng phía trước Dung thở dài buồn bã nhìn ông thái Em nghĩ cha không thể trả lời những câu hỏi của anh đâu Tiếp thật Chuyện về gia đình em Hay là chỉ có mình ông ấy mới biết rõ mà thôi Tín thở dài Có phải chuyện của nhạn không? Dung thì hả? Phải rồi Ánh mắt tín sáng lên khi nghe Dung gọi Em cũng biết về chuyện của nhàn làm sao Vâng em có biết Nhưng chỉ được nghe kể lại thôi Liệu khi em nói ra sự thật Cha có bị bắt không Dung lạc lạc nhìn cha Ông ấy trở nên như vậy rồi Em sợ khi ấy ông sẽ không chịu nổi cảnh lao tù Cha chồng em ra nông nỗi này Chắc cũng do quả báo mà thôi Anh nghĩ tòa án sẽ giảm nhẹ mức án cho ông ấy Nếu mà không làm sáng tỏa buổi ăn này Liệu có đúng với thiên lý hay không? Thôi được Chúng ta xuống căng tin mà nói chuyện Ông ấy có lẽ muốn là nghỉ ngơi Chỉ có em ở đây với ông ấy thôi sao? Tin thật mà Không, còn đứa người ở nữa Không biết giờ này nó chạy đi đâu rồi Kể cũng tội nghiệp Chứng kiến bao nhiêu chuyện trong gia đình Khiến đầu óc nó cũng mệt mỏi Hỏi gì nó cũng không nhớ Bất chờ tín trao mày suy nghĩ Có chuyện gì sao Dùng hỏi dồn Anh đang nghĩ về cô người ở mà em nói Liệu nó có biết gì Về chuyện này hay không mà thôi Em cũng không biết Nhưng nghe nói là Nó làm trước cả con nhạn đấy Ồ vậy được rồi cô lẽ phải dành chút thời gian để mời nó về nói chuyện đấy. tín khẽ cười. Vậy đi thôi nào. Sau khi Dung và Tín đi khỏi, căn phòng bắt đầu chìm vào bóng tối. Lão khẽ mở mắt mệt mỏi, ngồi tựa lưng nơi đầu giường, bật trả lão cười của như sĩ giải. Tiếng cười bỗng ngưng bật và thay vào đó là những cơn ho sạc sụa, không tiềm được lão đưa tay ôm lấy miệng. Lọc màu ha ha ha. Lão nhìn đôi tay lấm tấm máu của mình Đã đến lúc rồi Đã đến lúc rồi Hơ hơ hơ Cách Bật chợt tiếng cửa phòng bật nhẹ nhẹ Một bóng dáng quen thuộc bước vào Sau khi cánh cửa khẽ đóng lại Đã rất nhẹ nhàng đến bên cạnh lão Là còn sao Hơ ha ha là mỉm cười Vào thăm cha Cô gái đứng nhìn lão chậm ngâm không nói gì Chỉ mỉm cười nhẹ nhẹ Nhận thấy có điều gì đó rất khác thường Khiến lão cảm thấy không yên tâm chút nào Vật giác lão run lên bẩn bật Môi không thốt nên lời là muốn nói gì đó hay muốn nét lên thật to Nhưng mọi thứ dường như ngược lại với ý niệm của lão Không làm chủ được hành động của bản thân được nữa Dường như đã bất động chứng người con gái này Họa may giờ phút này lão nhận thức được rằng mình đang rất tỉnh táo. Thời gian trải qua khá nhanh, chán lão lấm tấm mồ hôi. Cô gái vẫn đứng đó lạnh lục nhìn lão. Phút chồng lão cảm thấy khó thở. Không khí trong phòng càng ngày càng ít đi. Và thấy vỏ đó là một mùi tự khí vô cùng khó người. Căn phòng bóng chuyển thành màu xám xịt. Lát sau hai trọng mắt lão đỏ lọt. Lão cố hít lấy hít đẻ Nhưng bối Căn phòng không còn ô nữa Gia lão bắt đầu khô gian gân máu nổi đầy Trên khuôn mặt trắng dã Và đã trở nên già nua từ lúc nào Trông lão không khác gì Một người già sắp chết vì bệnh tật Căn phòng bỗng trở nên kỳ lạ Liên tiếp những tiếng răng rắc Bốn bức tường xuất hiện những vết nứt ngoan nghèo Máu từ trong viên nứt tràn ra lênh láng khắp nơi. Người lão co giật từng cơn, nước mắt tràn ra hai bên, cảnh tượng trước mắt lão không khác gì địa ngục, bỗng lão nghe tiếng khóc rên tê. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net